Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bạn sẽ cũng gieo vui như khái Nhưng không ngờ hương hoàn toàn lạnh nhạt Lại còn lớn tiếng mắng khái Khái buông phôn ngồi thử tại chỗ Mặt đanh lại và út hận bừng bừng dâng lên Gã nắm tay rồi chửi động Tiên sư cha nhà nó Đã vậy ông đích cần Ông giữ một mình ông Khanh từ dưới bếp Bưng khay trà lên dịu dàng hỏi khái Bà ấy có mừng không anh Đang sẵn cơn giận Khái gây gắt bảo Con đàn bà thối thay Mở mồm ra là anh nói láo lếu Khanh mừng thầm trong bộ Cô đặt khay trà Để đẩy ra sân cho Khái Cô tháo thêm cài cửa và nói Bây giờ anh mới biết à Thôi thì anh em mình tính với nhau Lờ bà ấy đi Câu nói của Khanh toát ra vẻ tự tin Làm như đã nắm chắc Chỉ nay mai sẽ lấy lại gần 100 lạng vàng từ tay xuyệt Ra sân Khái bảo Khanh Nếu vậy thì hôm nay mày đóng cửa tiệm, đưa tao về bên này. Rồi tao với mày ra công an gặp lão bẩu, bảo, bảo lão rút lại lệnh truy nã để thằng Duyệt nó về. Khanh đồng ý ngay bởi cô rất lo cho chồng bị bắt. Những ngày đầu vì quá ướt hẳn, cô muốn Duyệt bị trừng phạt nặng nề về cái tội dám bỏ vợ con ra đi. Rồi thời gian trôi qua, cô suy nghĩ lại và giảm dần lòng oán thủ. Cho đến hôm nay khi Duyệt tỉ tê ra chiều hối lỗi, Khanh không còn giận như trước nữa. Cô mong Duyệt quay về, trả lại vàng cho Khái để vợ chồng tái tạo cuộc sống bình lặng như cũ. Cô bảo thằng con chạy ra đầu ngõ kêu taxi để cùng Khái trở về phường của Khái. lay hoay cả tiếng đồng hồ sau, thằng Quyết mới gọi được cái taxi từ ngã ba đường lớn và tận cổng. Rồi hai mẹ con súng nhau, đẩy Khái lên và hân hoan ra đi, chỉ để lại con bé út giữ nhà. Ở trụ sở ban công an ra, Khanh và Khái đứng, Đưa nhau vào sân nhà cũ, tiến thẳng lại cửa ra vào, rồi vô luôn trong nhà. Cánh cửa vẫn mở thông thống, lộ ra cái phòng khách trống rỗng. Khanh cất tiếng gọi. Chị Kiều ơi, anh Khái về đây này. Không có tiếng trả lời bởi chị đã xách vali về nhà đứa cháu. Chỉ có Hương vừa đi ăn sáng với Ninh về, đang ở trên lầu dự định sang bên ngoài chơi, rồi buổi tối đón con về. Nghe tiếng Khanh gọi, Hương bước xuống nhà và nói lớn. Sao mới qua bên đấy được có một ngày mà lại về ngay thế này Tôi tôi cho chị Kiều nghỉ việc rồi Anh về đây không ai lo cho anh đâu Khanh đứng sau lưng anh Từ từ bước vào chưa thèm chào Hương Mặt mũi khinh khỉnh khác hẳn Cái thái độ rụt rẻ cách đây một tháng Khi Duyệt mới ra đi Nghe Hương trả lời khái Khanh lạnh nhạt chen vào Chị Kiều nghỉ thuê người khác Thiếu gì người muốn làm Chỉ cần nuôi cơm ngày hai bữa thôi Khanh nói câu ấy với vẻ mặt Hưu hưu tự đắc Y như đã nắm chắc số vàng trong tay Hương bực lắm, nhưng không muốn đôi co Bởi đã quyết định chỉ nay mai Sẽ không còn dính dáng gì đến anh em nhà khái nữa Mới hôm trước Khi Duyệt ăn cắp vàng mang đi Khanh khóc lóc năn nỉ Hương Thế mà hôm nay đã ăn nói hỗn sợ Không còn coi Hương ra gì nữa Hương thản nhiên bảo Cô cứ việc đem anh cô về bên đó Rồi mướn người khác lo cho anh ấy nhé Tôi hết sạch tiền rồi Khanh vanh váo đáp Chỉ tưởng là anh tôi muốn về với chị lắm à Chẳng qua lại vì anh Duyệt sắp về Anh em tôi phải lại đây báo công an phường, cho họ rút lệnh truy nã đi. Chứ báo thì cái nhà này mà về đây. Anh Khái về bên tôi còn có cái giường mà nằm chứ về đây nằm đất cả đời à? Hương nói. Báo công an rồi thì cô đưa anh Khái về bên đấy đi. Tôi vội lắm, không có thịt giờ tiếp ai cả. Chồng cô mang vàng về thì anh em cô chia với nhau mà xài. Tôi không có cần. Khanh hờ một tiếng rồi nói. Chị nhớ nha, đến lúc lấy vàng về đừng có nhảy nhồm nhồm lên mà đòi chia phần đấy nha. Hương nhắc lại. Thôi, đi ra cho tôi khóa cửa. Tôi có việc phải đi bây giờ. Đem nhau về bên đó mà chờ ông Duyệt ôm vàng về đi. Khanh đang nóng lòng muốn về nhà vì hy vọng Duyệt sẽ liên lạc nên bảo Khái. Thôi đi về anh ơi. Về bên em uống cũng được. Rồi nhớ anh Duyệt anh gọi về thì không có ai bắt phone á. Với lại ở đây nhìn cái mặt bà Hương đó, Em muốn độn thỏ. Rồi Khanh đẩy Khái ra sân, đứng dưới tàn cây trứng cá như thường lệ. Mặt trời đã lên tới đỉnh cao, tỏa ánh nắng chói tran xuống mảnh sân xi măng. Làm Khái càng thấy khát nước hơn. Khanh lên tiếng gọi thằng Quyết, đang đứng chơi thơ thần ngoài đường, bảo nó ra ngã ba gọi taxi. Mấy phút sau, Hương trở xuống thì thấy chiếc taxi đã đậu ngoài đường. Máy vẫn đang nổ xình xịch, thằng Quyết mở cửa sau, rồi phụ mẹ đẩy Khái lên. Xong rồi, nó leo lên ghế trước ngồi bên tài xế. Hương bước nhanh ra sân, xoay lưng khóa cửa, chờ Khái và thằng Quyết đã ngồi yên trên xe. Khanh mới chui vô băng sau, bên cạnh Khái và đóng mạnh cửa lại. Cô quay nhìn Hương mà thầm hầm bực bội. Hương khóa cửa nhà xong, lao tới gõ cửa xe, khanh lạnh lùng quay kiếng xuống, Hương đưa cho khanh tờ đơn xin lỗi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net